cuối tháng giêng, Thuần Vũ Kỳ mới được phép rời khỏi tiết gia Sa chăn sau khi chính thức nhận cầu ruột làm cha vợ. Tiết Ca Vân thì đã phải cho khoái mã chạy bán sống bán chết về khai phong để báo tin cho em rể và em gái khỏi mất công đi năm dương. Dĩ nhiên thì trong thư cũng nói rõ việc ông tha thiết muốn gả Tiết Mạn Thùy cho Thuần Vũ Kỳ. Nếu như tính cả Tiết Bản Thùy thì cho đến bây giờ Thuần vô Kỳ đã có bốn vợ. Thứ nhất là Thuần Vũ Tiệp Thứ hai là Vô Tích Cơ Thứ ba là Sầm tú Linh Và cuối cùng là Tiết mạn Thủy Thực ra thì huyền cơ tư sinh đã đến khai phong trước Nên cả nhà đều biết Thuần Vũ Kỳ sẽ gái Nam Dương Có chàng là quá đủ Vì lưu lão cam đoan rằng số gã cầm này là luôn may mắn Vừa mới nhận thư biết là có thêm con dâu Vợ chồng Thuần Vũ Kỳ thì vô cùng ái ngại Liền ngỏ lời an ủi bệ tích cơ Xong thì nàng chẳng buồn Mà vui vẻ nói Hải nghi thì cũng biết được rằng Tiết tiểu thư sẽ trở thành Dâu nhỏ thuần vũ thôi Hải nghi là chỉ mừng chứ không có buồn đâu tuần vũ hồng thì hài lòng bật cười bảo Con ấy Con là quá dễ sai đó công chừng kỳ nhi Lấy cả chục thê tiếp Thì lúc đấy vui tỏ đấy Lúc đấy à Các người suốt ngày cãi cọ Rồi ghen tuông này kia Ôi giời Lúc đấy thì bọn già chúng ta Làm sao mà chịu nổi Tích cơ mỉm cười bí ẩn già Lao ra chối lo Hài nhi là biết cách giàn xếp ổn thỏa Quyết là không để ra sự dối xen đâu ạ Nếu như ai biết được ý nghĩ của nàng Tất sẽ dùng mình dợ tóc gáy Tích cơ là yêu thương chồng Bằng trái tim đổ lượng yêu cả những người mà chồng thương mến. Nhưng nếu như bất cứ ai làm cổ chàng thì kẻ ấy sẽ chết mà không hiểu vì sao. Chẳng ai là có thể phát hiện được nguyên nhân tử vong. Tuần Vũ Tiệp thì may mắn bỏ đi sớm, nếu không thì đã bị độc trùng hành hạ, bằng như còn ngoan cố thì khó lòng mà sống sót. Đấy là chuyện đàn bà với nhau, chúng ta thôi chỉ cứ mặc kệ họ, mà theo dõi hành trình của Tuần Vu Kỳ cũng như đối với tiết gia trang, chẳng bắt buộc phải ghé thăm nhà vụ nhập máu, chính là vợ chồng tử bất y. Thứ nhất là để họ an lòng khi được biết tin tức của tịch cơ. Thứ hai là chàng muốn mời họ về khai phong sinh sống để tiện bể phụng dưỡng. tòa gia trang mà huyền cơ thư sinh và thần ông đã mua ở lương viên ngoại thì vẫn còn bỏ trống, đợi chờ người đến ở. Trưa ngày mùng 2 tháng 3 bọn thuần vô kỳ cũng đã đến nơi. Thấy khu nhà gỗ năm gian vắng bóng người, lòng thì thầm lo ngại. Nhưng đoán rằng là tử bất y đã dọn vào trúc viên ở với nộp cơ, nên hách nham xăm xăm đi tẩm ra phía sau. Làn xương thì vẫn tỏa mù mịt che phủ rừng trúc, chỉ tan đi khi hách nham lên tiếng gọi, gã hú lên một tiếng thật to, và âm thanh bất toàn ấy rất quen thuộc với tử bất y. Hách nham về nghĩa là có tin của tích cơ, Xong thì sự xuất hiện của rể quý mới thực sự khiến đôi uyên đương giả hoan hỷ phi thường Từ bất y thì còn mừng vì một lý do khác Đó là nhân dịp này lão sẽ được phép uống vài chén rượu Lão là đã bỏ được tận nhậu ly bì nhưng mà vẫn còn thỏng thèm Hách nham dâng hồ thì bị sai xuống bếp bắt gà làm thêm vài thứ nhắm Cơm canh thì đã sẵn sàng nên lát sau tiệc tùng đã được bày ta Nghe kể về sự liên kết giữa xảo quá thiên và phong đô đại sĩ Liễu Vô Chỉ Vệ thần y lo lắng, nhăn mặt mà nói Hai cái kẻ đại ác ấy á, mà hợp sức Quynh đảo lại Thì võ lâm đúng là nguy to Sức kỳ nhi đã không chống lại được rồi Thì đừng có đứng ra mà gánh vác các chuyện thiên hạ làm gì Này, ngươi mà chết đi Thì mấy con vợ đẹp ấy, ngươi để cho ai? Nói xong thì lão nhìn độc cơ với vẻ tự hào rằng lão là người khôn ngoan, biết sống yên thân với vợ đẹp con ngoan. nào ngờ thì độc cơ chừng mắt mà cười nhạt. này, lão nói như thế mà nghe được sao? Ngay cả kẻ thất phu chỉ biết cày sâu cuốc bầm cũng có trách nhiệm trước sự hưng vong của nước nhà. nay thì xảo quá thiên mưu đổ xoán nghịch, gây cảnh binh đao khói lửa tàn hại lê dân. kỳ nhi lại là bậc anh hùng cái thế lẽ nào lại quanh tay đứng nhìn được sao? Lão thần quyết đem tài dụng độc ra mà giúp cho kỳ nhi diệt trừ tai kiếp, lưu danh sử sách ngày sau. từ bất y thì tròn mắt kinh ngạc trước hùng tâm trắng khí của vợ mình. Lão là đâu có ngờ rằng người đàn bà nồng nhiệt trong ân ái này lại là kẻ có lòng vẫy giả tác, giang sơn như vậy. Thuần vô kỳ và hai gã kia thì phục lăn, xong thì hơi tức cười khi nghe độc cơ xưng là lão thân, trong bà thì trẻ trung chỉ đắm làm chị của vệ tinh cơ mà thôi. vệ túc đạo bén lén mà phân bùa, này này này này, lão phù cũng đâu phải kẻ vô dụng đâu. bao năm qua là lão phu khổ công nghiên cứu y học viết sách để lại cho hậu thế đấy chứ. độc cơ cười mắt, ơi trời, lão thân cũng biết chí hướng của ông đấy, vậy thì lão thân sẽ một mình đến khai phong trước là sum họp với Cơ Nhi, sau là sẽ tùy cơ mà hỗ trợ Thuyên Vu Hiền Tế. Tướng bất ỷ trốn vắng, mặt mày thì tái mét, lòng thì thẩm nghĩ, không không, không, không không không được. Vợ mình xinh đẹp lón nà như thế này mà, biết đầu lão thông gia Thuyên Vu hồng đó nổi lòng yêu dạo vượn thì sao? Không được, lão phù là phải đi theo giữ gì mới được. Nghĩ vậy bên về túc đào cười hề hề. Được được. Nếu như bà đã quyết định như thế, thì Lão Phu xin táp tùng để cho bà sai vạt vậy. Đánh nhau, đất phải có kẻ thọ thương. Việc đầu chỉ chính là nghề của Lão Phu mà. Thế là họ quyết định sẽ đến khai phòng cư chú. Ngay sáng hôm sau, thì tứ bất y đuổi khéo dễ quý, vì sự có mặt của chàng cản trở hạnh phúc của Lão. Đêm qua, động cơ đã lạnh lùng đạp Lão ra, viện cớ là có thuần vô kỳ ngủ ở bên cạnh. Vệ túc đạo chính là bậc kỳ tài trong nền y học Xong thì có cái tật rất lớn là mê vợ bà đẹp như điên cuồng Không thể bảo rằng họ vệ dâm đáng Vì láo chỉ say đắm vợ mà thôi Dù độc cơ thì hết lời lưu khách mà thuần vô kỳ vẫn ra đi Chàng là kém phần miêu miệu Nhưng cái tâm trong sáng như gương đã giúp chàng cảm nhận được cốt lõi của sự việc Chàng thì không giận mà còn thích thú trước tính cách thẳng thắn thô lỗ của cha vợ về túc đạo đúng là tốt hơn hàng vạn kẻ giả quân tử đạo mạo nghiêm trang nhăn nhàn ở trong xã hội đương thời. vào ngày sau thì bọn thuần phu kỳ đã đến giang lăng tức là đất kinh châu thời tăng quốc và là kinh đô nước sở thời chiến quốc. tại đây thì ba người được biết rằng đã phát sinh quái sự ở hắc thủy đầm số là hồi cuối năm ngoái ở vùng đầm nước đen kia, bỗng xuất hiện một đám người đông đến hơn trăm. Họ là dùng thuyền lớn đi từ sông Dương Tử vào phường Đầu Sơn, theo dòng Đầu Hà, neo thuyền rồi vác cuốc xiềng đi đến ắc tùy đằng. Trước đầm rộng lớn này nằm ở chân núi Phương Đầu và ở giữa hai nhánh sông Đầu Hà. Tuy là nước ở trong đầm đen kịt, nhưng không có độc và rất có nhiều tôm cá. Vì vậy, Dân cư quanh đầm thì đều sống và nhờ nguồn lợi ấy Nhà nào cũng có tuyển câu Đám người lạ mặt kia Chính là đã mượn tiền của Bách Tính Đi vào khu vực có 8 tảng đá khổng lồ Họ chia nhau đào bới các tảng đá Và chỉ 5 ngày sau Thì đã giao họ ẩm ý trở ra Với vẻ mặt hớn hở Họ chính là đã tìm ra Thanh bảo kiếm hàng long. Có người thì nhận ra ngay Lai lịch kẻ cầm đầu Đấy là chủ nhân của Bán Nguyệt Sơn Trăng, nằm dưới chân núi Bán Nguyệt, cách giang lăng mười mấy dặm về hướng Tây Bắc. Tin đồn thì lan nhanh như gió, nên giới hắc đạo Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên kéo dốc đến Bán Nguyệt Sơn để đánh cướp. Những kẻ không có lòng tham thì cũng đến vì hiếu kỳ, đồng đến con số hàng ngàn người. Tuy nhiên thì Bán Nguyệt Sơn trang có địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Tường thì cao vòi vọi nên vẫn an toàn Có điều họ bị cô lập Chẳng thể cầu viện quan quân Thực ra thì vùng bán Nguyệt Sơn rất hoang vu Chẳng hiểu là thuộc nghi xương hay là giang lăng Cho nên không huyện nào chịu trách nhiệm cả Nghe xong thì thuần vô kỳ chỉ mỉm cười mà biết Thần kiếm đã có chủ rồi Chúng ta thì hãy về khai phong thôi Dương Hồ bác bỏ ngay Chưa chắc là bán nguyệt trang chủ đã giữ nổi báu vật đâu. Có thể là huyền vũ chân nhân và thanh long chân nhân cũng đang tìm cách chiếm đoạt, hoặc không thì cuối cùng cũng lọt vào tay một đại ma đầu nào đó thôi. Theo thiện ý của tài hạ thì chúng ta cứ đến đấy tọa sơn quan hổ đấu nếu như có cơ hội thì thu lấy thần kiếm. Khách nhan thì cũng tán thành vì sợ rằng nếu như không lấy được hàng long Thì chủ nhân mình sẽ bị chết dưới tay của phòng đồ đại sĩ Tấy hai thủ hạ quá nhiệt tình Chàng Câm thì không nỡ từ chối Liền đồng ý đi bán Nguyệt Sơn Nhưng tự nhủ là sẽ không xuất thủ tranh giành Đêm ấy, ba người nghỉ ngơi tại Giang Lăng Sáng hôm sau thì khởi hành đi bán Nguyệt Sơn Với đầy đủ lều bạt thực phẩm Dương hồ chính là đã giỏ la hỏi thăm Biết nơi ấy cực kỳ vắng vẻ và chẳng hề có dân cư, nên sẽ khó tìm ra chỗ trú chân cũng như là thực phẩm. Thị trấn gần nhất thì cũng cách xa vài dặm và phải qua sông, vì Bán Nguyệt Sơn nằm lọt giữa hai nhánh sông của Trường Thủy, chính là chảy vào Trường Giang. Xế trưa ngày hôm sau, thì bọn tuần vô kỳ vượt dòng chính và nhánh tà của sông Trương để đến mạng nam của núi Bán Nguyệt. Bản sao vùng sơn cướp này thì không hoang vu Khi chỉ toàn sỏi đá khô cằn Chẳng thể trồng trọt được ngũ cốc Ngay cả cây cối thì cũng chỉ lưa thưa Không mọc nổi thành rừng Duy là chỉ có tòa gia trăng kia Là um tùm xanh biếc những lùm cây cổ thụ, Chứng tỏ là họ đã cư trú lâu đời ở chỗ này Dương Hồ thì đã điều tra danh tính Của chủ nhân bán nguyệt sơn trăng Người này tên gọi là Mộ Dung Thịnh 30 tuổi là trang chủ đời thứ hai. Gã thì ít khi xuất hiện, nhưng người răng lăng đồn tầng, gã rất anh tuấn, thân thể cao lớn, tay dài qua gối và khuôn mặt đẹp như tử đô. Song thì đôi mày kiếm sách ngược rất hoài về. Không hiểu nhà mộ dung sinh sống bằng nghề ngõng gì mà nuôi đến cả trăm chắn đinh khỏe mạnh. Thuần vô kỳ nhìn bức tường dày cao hai trượng đều xây bằng đá quý cực kỳ kiên cố kia, mà nghĩ thầm là thật đấy, vì sao nhà mộ Dung lại đến chốn hiểu lách này mà ở? Phải chăng là họ đang trốn tránh kẻ thù? Có lẽ là vì chiến thuật phòng vệ nên cây cối chung quanh bán nguyệt sân trăng đều đã bị đốt sạch, tạo ra một giải trống trải bán kính xa hơn tầm tên. Nghĩa là bất cứ ai muốn xâm nhập cũng đều phải phơi mình lộ lộ, không có nơi ẩn nấp. Do vậy thì quần ma chiếm cứ những bụi tre Những khóm cây ở ngoài giải đất trống mà vây hãm sân trăng Những người muốn làm khán giả thì ở xa hơn nữa Các nhóm hắc đạo thì đều che mặt Hoặc chí ít thì cũng đội nón lục sụp để che giấu lai lịch Xong thì trong mấy ngày qua Họ chưa hề có hành động gì Cứ như là đang chờ sự xuất hiện của kẻ cầm đầu vậy Dương hồ và hách nham lúc này thì đã tìm được chỗ dựng liều Chính là trên một gò đất cao Nơi đây thì không bóng cây nào Nên chẳng ai thèm để ý đến Tứ xuyên là một lòng trào vĩ đại chung quanh thì được chê chắn Bằng núi non cao vút Nên khí hậu nóng và khô hơn Những địa phương cùng vĩ độ Do vậy thì vào thời gian này Mặt trời xuân ở đây gai gắt Tiết trời thì nóng nực hơn lời khác Hai gã mời chủ nhân vào lều ngồi Rồi lên lõi khắp nơi để dò la Họ là đều mang mặt nạ nên không sợ bị người quen nhìn ra. Cuối giờ ngọ, hai gã quay về bảy bữa trưa và báo cáo. Dĩ nhiên thì Dương Hồ là kẻ phát ngôn. Bẩm công tử, dường như là Sảo Quá Thiên và Thanh Long chân nhân chưa đến nơi. Tại hạ là không nhìn thấy người nào có hàm răng cấp cành và cột ngón tay út bên tà cả. Bí mật trọng đại này cũng do ngạo thế thần ông nhờ định sân đại sư báo lại cho tuần vô kỳ biết gương mặt mà tần lão nhìn thấy đêm ấy có thể là giả nhưng hàm răng và ngón tay cụt thì rất chân thực dẫu là có tài ba cách mấy thì phó từ phong cũng không thể cải sửa được hai đặc điểm trên dương hổ nói tiếp trong số khách hiếu kỳ ở vòng ngoài tài hạ thấy có mặt của đồng quan thần phiến đào tử mưu và võ đăng ngũ tú tuần vô kỳ thì đã được nghe cầu ruột tiết cao vân lại cuộc đối thoại giữa ông với họ đào. tình thiên đại hiệp thì còn cảnh báo chàng phải đề phòng từ mưu dở thói tiểu nhân, xong thì chàng lại thấy mến con người tài hoa này. Gần cuối giờ thân, thêm một nhóm người nữa mới đến, xăm xăm phi ngựa vượt qua vòng bay, vào đến giải đất trống thì mới dừng cương lại. Đoàn kỵ sĩ này thì đông độ năm mươi người, không che mặt mà lại dương đại kỳ hàn hoi Trên nền lụa vàng của lá cờ ấy. Thì có theo mấy chữ lớn bằng chỉ xanh Hồ Nam Âu Dương Võ Trường Quần hào thì nốn nháo chạy lên Khi nghe lão già võ phục lấm đen Đứng dưới lá đại kỳ Rõ ràng mà gọi lớn: Lão phu là Âu Dương Khải Cháu ba đời của vô địch thần kiếm Đến để thương lượng về thanh bảo kiếm hàng long, Kính mời mộ dung trang chủ ra cho thế ra là hậu duệ của Âu Dương Kiều nghe tin lên đến đòi lại, hoặc là chuộc lại bảo vật tổ truyền. Võ Lâm thì đều biết Âu Dương Khải mở trường dạy võ ở Từ Sơn chủ yếu là kiếm thuật, và lão cũng là cháu ba đời của vô địch Thần Kiếm. danh chính thì ngôn thuật nên quần hào đồng thanh ủng hộ Âu Dương Khải đòi Mộ Dung Thịnh phải xuất trang để bàn bạc. Thấy cửa bán Nguyệt Sơn Trang chậm mở, có kẻ còn ác miệng thóa mà họ Mộ Dung. Thấy cửa bán nguyệt sơn trang chậm mở, có kẻ còn ác miệng thoá mà họ mộ dung. Nửa khắc sau, cánh cửa đó đã rộng mở. Một đội quân áo vàng tay thủ sẵn cung tên, hồng màng kiếm, lũ lượt kéo ra. Toán cung thủ này lập trận cách cửa trang 10 trượng. Lập thành hai hàng trước sau, cung tên chữa về phía phe đối phương. Cước bộ khinh khoát và độ dày của cánh cung thì đã chứng tỏ, Bọn Hoàng Y được huấn luyện rất chú đáo, cổ luyện nhiều năm chứ chẳng phải mới tập tánh vào nghề. Sau đó, một chàng kỳ sĩ võ phục màu trắng, áo choàng xanh mới chậm rãi xuất hiện, dừng cướp đứng trước hàng công thủ. Người này cất cao giọng, tại hạ là mộ dung trình, kính mời Âu Dương Túc Hạ tiến lên phía trước. Trước sự đe dọa của hàng trăm công thủ, Quần hùng, quần ma đều ngã ngẩm đứng yên tại chỗ, chỉ mình Âu Dương Khải và hai tủ hạ tuổi trung niên thúc ngựa đi lên. Lã Đại Kỳ đã được trao lại cho người khác để khỏi vướng tay. Song Phương thì đứng cách nhau ba bốn trường. Âu Dương Khải vòng tay sang sang mà nói: Cả thiên hạ thì đều biết, hàng Long Kiếm là của họ Âu Dương. Nay thì trang chủ có công tìm được, lão phù xin dân hậu lễ để chuộc lại ngưỡng mong công tử thành toàn cho gương mặt đẹp đẽ, rắn giỏi của mộ dung tình sa sầm lại và gã phá lên cười cuồng ngạo. Giang sơn còn đổi chủ, uống hồ gì là bảo kiếm, tân vật đất thất lạc hơn trăm năm, không còn là của họ Âu Dương nữa rồi. Chẳng lẽ là con cháu họ Triệu lại có thể dùng vàng bạc để đòi nhà Minh? Trả Sơn Hà cho nhà tống hay sao lập luận này vô cùng chí lý khiến cho quần hùng tấm tắc khen phải còn Âu Dương Khải thì lại xanh mét mặt nhưng lão già có chiếc mũi ưng và đôi mắt tam bạch họ Âu Dương không phải là kẻ hiền lành lão là vớt tr râu dài nền nhánh mà lạnh lùng đáp. Hồng phấn tặng gia nhân bảo kiếm tặng anh hùng trang chủ nếu đã nói như vậy lão phu cũng không tiện đường mà thương lượng tiếp. tuy nhiên, lão phu là muốn lãnh giáo vài chiêu xem trang chủ có xứng đáng làm chủ nhân của hàng long kiếm hay không. nếu như lão phu bại, thì thề suốt đời này không nhắc đến chuyện bảo kiếm nữa. nhược bằng trang chủ thất bại, thì hãy xin nhận ngàn lượng vàng và trả thần binh cho họ Âu Dương câu nói ấy khiến cho toàn trường tán thành nhiệt liệt, cà phê hắc đạo cũng như vậy. thứ nhất là vì ai cũng muốn được xem đánh nhau và nhìn thấy bảo kiếm hàng long. thứ hai, Âu Dương Khải nói rất hợp đạo lý, bởi Mộ Dung Thịnh đã tuyên bố bảo kiếm là vô chủ. Mộ Dung Thịnh thì không hề sợ hãi, dựng ngược đôi mày lên mà đáp rằng: được, xin đồng đạo Giang Hồ làm chứng cho ta, nếu Âu Dương Khải bỏ màng thì không phải là do lỗi của bổn công tử. Tất nhiên thì mọi người mau miệng mà đáp ứng ngay. Phần Âu Dương Khải thì lại cười rồi. <cười> Lão phù là người khiêu chiến, nên họ Âu Dương sẽ chẳng kiện cáo làm gì. Trang chủ thì cứ yên tâm đi. Tuy nhiên, Phiền trang chủ bảo đảm thủ hạ buông cung tiền xuống. Mộ Dung Thịnh gật đầu, quay lại vất tay ra hiệu. Bọn cung thủ liền lỏng tay cung, buông thẳng xuống mà không còn chia thẳng nữa. Quần hào hắc bạch thấy vậy thì dẫn thêm một quán để xem cho sướng mắt. Âu Dương Khải thì lúc này xuống ngựa, trước chậm rãi mà bước lên. Mộ Dung Thịnh còn chưa hạ má ngay, mà dơ cao thanh cổ kiếm, có vỏ bằng nồng đen rồi rút ra. Quân hùng ô lên một tiếng, thèm khát ngưỡng mộ, khi thấy lưỡi kiếm sáng như gương, phản chiếu ánh dương tỏa hào quang rực rỡ. Mộ Dung Thịnh đưa hai ngón trò Và ngón dứa của bàn tay tà Vuốt dọc kiếm Ánh mắt đầy vẻ si mê Rồi gần từng tiếng một Kể từ hôm nay Hàng Long Kiếm Khách Bắt đầu xuất hiện trên giang hồ. Nói xong Mộ Dung Thịnh tung mình rời yên ngựa Kiếm quang lấp loáng trẻ kín thân Trông thì cực kỳ đẹp mắt Trái cầu thép nhẹ nhàng rơi xuống đất Trong sự hoan hô cổ vũ của mọi người chỉ qua màn biểu diễn ấy, mộ dung Thịnh đã chứng tỏ được công lực và trình độ kiếm thuật phi phàm. Dương Hổ trông thấy thì cũng phục lăn, đấm tắt mà khen ngợi, gã quay sang mà hỏi Thuyền Bô Kỳ: công tử, người nhận xét như thế nào? Tràng Căm mỉm cười ra dấu: cũng được. Y là một kiếm thủ bẩm sinh, cần cờ rất tốt, nhưng do lòng còn cao ngạo, hiếu danh, nên không thể tiến xa được. Ta lo rằng y là sẽ thất bại Vì Âu Dương Khải có thể là do xảo quá thiên hóa trang thành Dương Hổ giật mình khăn phục Sao? xa như vậy mà công tử vẫn nhận ra được ư? Thuần Vũ Kỳ gật đầu dơ ngón út lên Gia hiểu rằng đã nhìn thấy khuyết điểm ấy của Âu Dương Khải Lúc này thì hai đấu thủ đã đứng đối diện cách nhau trường dưới Mộ Dung Thịnh hất hàm mà bảo, bổn công tử có thần binh trong tay, lên lão cứ ra tay trước đi. Âu Dương Khải cười nhạt, hừ, kiếm mà ở trong tay kẻ bất tài thì không có gì đáng sợ. Mộ Dung Thịnh thì động nộ, trợn mắt định mắng lại, thì lão Hồ Ly kia đã ập đến nhiều vũ báo tấn công trước để chiếm tiền cơ. Rõ ràng là trang chủ bán Nguyệt Sơn Trang hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến trường gã chỉ còn cách cắn răng, ngúa tít thần tiếng để mà chống đỡ. Kiếm quang rực rỡ dưới ánh tà dương, song kỳ kình lực không đủ. Tiếng thép chạm nhau răng rang, rồi đột ngột tắt lịm, vì thân hình của Mộ Dung Thịnh văng ngược về phía sau, còn kiếm của Âu Dương Khải thì đã gãy làm đôi. Quân Hùng ồ lên một tiếng khi thấy cánh tay tả của Mộ Dung Thịnh bị thủng bắp, máu tuôn sối xả và ngực áo ở bên phải của gã rách toan nhưng không có dấu máu. phía dưới chỗ áo rách ấy thì tấp thoáng hiện ra ánh thép xanh biếc của tấm áo giáp đan bằng những khoen thép. Thì ra là mộ dung tình thoát chết nhờ vào mặc bảo y, có kiếm báu, có giáp sắt hổ thân, thàm nào mà gã ngông cuồng đến độ khinh người. Âu Dương Khải thì tiếc hụi giận dữ gầm lên rồi múa trưởng xong đến tấn công tiếp. Bên kia, Mộ Dung Thịnh thì cũng ném đau mà tiếp chiêu. Vết thương nơi tay tả và ngực phải không nặng, nên gã vẫn còn đủ chân nguyên để thi triển những chiêu thức ảo diệu và mãnh liệt. Âu Dương Khải thì ngán sợ thanh thần kiếm sắc bén vô song, nên tránh đổi đòn, di chuyển nhanh như gió thoáng, liên tiếp đẩy ra những đạo kình phong vũ bão. Thần kiếm loan nhanh, xoé toang từng đạo trường phong. Nhưng không vô hiệu hóa được hoàn toàn Kinh lực tuy bị cắt nhỏ Nhưng vẫn nặng như búa tạ giáng vào người của mộ dung thịnh Nếu như không có bảo y Thì gã đã bị trọng thương từ lâu rồi Khách quan chiến thì ngỡ ngàng Xì rằng bàn tán Hỏi nhau rằng Vì sao Âu Dương Khải Lại luyện thành công phu phách không trưởng lực Người duy nhất có thể khẳng định được Lai lịch Âu Dương Khải Chính là Thuận Vu Kỳ Những chiều huyết hồn trưởng Pháp kia rất là quen thuộc với chàng Xảo quá tiên thì chưa dồn toàn lực Nên trưởng Phong không tỏa màu hồng nhạt đặc trưng Chàng là thầm lo cho mộ dung tình, Xong thì không thể can thiệp Chỉ có biết cách chăm chú quan sát Tìm hiểu bản lãnh của kẻ đại thù xảo quá thiên. Chính phó tử Phong đã hại chết người thân của chàng là ngạo thế thần ông Lão ta còn là mầm tai hỏa cho xã Tắc và Võ Lâm Mưa dầm thấm lâu Máu ở trong phổi mộ dung tỉnh Bắt đầu ứa ra, chảy dòng dòng Gã phân nộ ôm kiếm sông và đổi mạng Nhưng không sao mà tiếp cận được kẻ địch Chỉ khổ thân thêm thôi Âu Dương Khải thì có thân pháp Vô cùng linh hoạt và quỷ dị Chập chờn tựa bóng oan hồn Hoán vị nhanh như gió thoảng. Lão vừa chuẩn vị vừa nói "Tướng bại đã phân Mong là trang chủ nên thức thời Nhưng Mộ Dung Thịnh thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ỉ vào sức trẻ và xương cốt cứng rắn Chẳng can tâm mà nhận bại Cứ thế mà đánh mãi Gã là đã thay đổi đấu pháp Thủ thế và tránh né nhiều hơn trước Vầng Dương thì đã tắt hẳn cuối trời Tây Mà cuộc chiến vẫn chưa kết thúc Âu Dương Khải nóng ruột Mặt đanh lại Định giờ đến chiêu sát thủ Thì nghe từ phía bán Nguyệt Sơn Trang Phát ra những âm thanh líu díu rất kỳ lạ Ngay lúc ấy, Mộ Dung Thịnh bất ngờ tung mình đào tàu và quát vang. Bắn! Thế là trăm gã áo vàng dâng cung bắn thêm. Một số thì tập trung vào thân hình của Âu Dương Khải. Nhưng lão ta công lực thông thần, ngúa tít song thủ, dệt lên lưới trường đánh bại những mũi tên đáng sợ, chân thì lùi lại mau. Hậu quả là hàng người đầu tiên đứng sau lưng của Âu Dương Khải bị lãnh đủ, Mấy chục người chúng tên thì đều đã gục ngã Xong thì chưa hết Đám mây đen ồn ào lúc nãy Đã từ bán Nguyệt Sơn Trang bay đến Xa xuống đầu của hàng ngũ tránh tà Đấy là mấy ngàn con rơi nhỏ Thuộc vào hàng loài rơi muối Thường thì loài rơi muối chỉ ăn muối và cùng lắm là nhấm nhát trái cây chín mỏng Nhưng lạ thay Đàn rơi của bán Nguyệt Sơn Trang Thì lại hung hãn khác thường chặt lấy người ta mà cắn xé rồi hút máu do bị bất ngờ nên có mấy trăm người bị rơi cắn phải họ là kinh hoàng la hết rồi mê man đi rất nhanh số còn lại thì đã kịp rút vũ khí trai thân vừa đánh vừa chạy hàng ngàn con rơi bị chém chết hoặc là bị thương rơi đẩy mặt đất và máu hồng vương vãi công gian Tuy nhiên trong máu rơi thì cũng có độc nên những người giết chúng rồi thì cũng gục ngã. Cũng có vài trong người thoát nạn nhờ cẩn trọng đứng tít đằng sau và nhanh chân đảo tàu. Dương Âu Dương Khải và hai gái trung niên hộ vệ thì vẫn an toàn thoát đi nhờ vào bản lãnh cao cường và khả năng kháng độc. Dương Hổ và Hách Nhan thì bị mê man bởi máu rơi nên thuần vô kỳ không rảnh tay để chặn đường Âu Dương Khải. Chàng là vận công bảo vệ toàn thân Rồi cúi xuống nhét vào miệng hai tủ hạ Những viên giải độc đan màu đen Đây là quà của độc cơ tặng giải quý Vài con rơi bám lấy lưng chàng mà cắn Xong thì chỉ làm rách áo Lớp cương khí hộ thân của thuần vô kỳ Không chống nổi đao kiếm hay là trường kình Nhưng đủ sức để đối phó với hàng răng của lũ rơi Chàng là mới đạt có ba thành hòa hầu Xong thì cũng là chuyện hiếm có trong làng võ Điều kỳ diệu này xuất phát từ sự yêu việt của pho nội công lưỡng nghị trần khí và tính chất đặc thù của núi Hòa Sơn. Trường Tam Phong chọn núi Hòa Sơn là nơi ẩn cư và dạy số học trò cũng vì đây là linh địa, là nơi hội tụ mạnh mẽ nhất của hai khí âm dương. Bởi vậy, cho nên Thuần vô Kỳ thu hoạch được rất nhiều lợi ích, tu vi thâm hậu gấp đôi bình thường. Thuốc giải của độc cơ thì quả nhiên là có thần hiệu, Dương Hổ và Hách Nhan tỉnh lại ngay, chàng bảo họ chạy đi trước, rồi lướt nhanh đến vị trí mà đồng quan thần phiến đã gục ngã. Chàng nhét thuốc vào miệng gá rồi nhặt lấy cây quả sắt, bông họ đào rời khỏi trận địa đầy xác người và xác rơi. Những người còn sống sót thì đã tụ tập ở bến đò của nhánh tả sông Trương Thủy, trong số đó thì có cả võ đàng ngũ tú. Tuần Vũ Kỳ thì từng nhìn thấy ngũ tú trò chuyện với đảo tử mưu nên trao họ đảo cho họ Từ Nguyên Hảo thì mừng rỡ hỏi tên ân nhân Xong thì gã hán tử mặt dâu kia chỉ mỉm cười rồi bỏ đi Họ từ thì nhận ra ngay đấy là người đã căng lều trên gò đất lúc chưa Đồng quan thần phiến bị rơi cắn trúng nên nhiễm độc nặng hơn Khi được đưa qua sông thì mới hồi tình lại Đào tử mưu thì cảm kích vòng tay mà nói tần cứu mạng của ngũ vị Hiền đề ngô huynh ta quyết chẳng dám quên võ đăng nhất tú thường vĩnh tế là người thẳng thắn nên vội xua tay cải chính đào huynh lầm rồi bọn tiểu đệ là ở vào ngoài cùng sớm thì đã bỏ chạy nên không có biết việc đào huynh ngã xuống nhưng là có một hán tử tuổi tứ tuần đã cứu được đại huynh rồi mang đến bến đò giao cho bọn tiểu đệ Nhị Tú, Trình Bích Thám Là người tinh minh nên đã nhận ra quái sự Gã cao mày mà nói Là thật đấy Dường như thì người ấy Chẳng xem lũ dây độc kia ra gì cả Đồng quan thần phiến thì trở thấy miệng mình đang đắng vị thuốc Và hơi thở thì ăn hắc Thì biết rằng vị ân nhân kia Đã bàn cho thuốc giải Họ đào thì vốn cao ngạo Chưa từng chịu thiệt hỏi trước người nào Nay thì gã phải chịu ơn lớn Nòng thì rất ấy náy băn khoăn, liền hỏi dồn Vậy thì người ấy danh tính là gì vậy? Tứ tú, đặng hữu thiết, thở dài chán nản Ây da, gá có chịu sưng tên đâu, chỉ cười cười rồi bỏ đi luôn Gá tú tạ tử quyên thì hăng hái xem vào Nếu như mà được gặp lại thì tiểu đệ sẽ chỉ hắn cho đảo vinh xem Lúc trưa thì hắn ta và hai người nữa dựng liều vải trên cỏ đất cao đấy mà Đồng quan thần phiến thở vào Vậy thì Ngô huynh cũng biết rồi Và gã nghiến răng nói Ngô huynh là không thể nuốt nổi mối hận này Đêm nay là sẽ đột nhập bán nguyệt sơn Trang để dò la Và rồi tìm cách trả thù Canh ba đêm ấy Đồng quan thần phiến mang giày cháo có móc sắt Đến phục ở lùng cây phía tây bán nguyệt sơn trăng Trăng giảm tháng 2 sáng vàng vặn nhưng không có đáng ngại vì trên đầu tường chẳng có ai. Đào Tử mưu thì cho rằng thuốc giải độc mà mình đã uống còn có tác dụng khá lâu nên chẳng sợ lũ rơi. Tuy nhiên khi thấy đàn rơi bay bẩn vũ quanh bán Nguyệt Sơn Trang, thì Gã cũng hơi chột dạ, cứ nằm mãi ở trong một bụi cây. Chợt thì Gã nhận ra từ một luồng cây cách đấy tám chín trượng có một bóng đen lú ra, lướt nhanh như bay đến chân bức tường đá khinh công của người này đã khiến cho đảo tử mưu phải lắp đầu khâm phục Khác im nhân vừa đến nơi thì bị vài con rơi xa xuống cắn Nhưng lạ thay là chúng lại bay đi ngay Cứ như là chê con mồi kia không hợp khẩu vị vậy Đảo tử mưu thì đã tỉnh ngộ Hiểu rằng gã áo đen kia có thể là người đã cứu mình Lập tức thì rời chỗ nấp lướt nhanh đến xòe cây thiết phiến để tự giới thiệu Người áo đen thì gật đầu tỏ vẻ đã nhận ra đứng chữa họ Đào. Thân phiến thì đã tiếp cận chân tường, hạ giọng mà nói: "Tại hạ là muốn theo ân công vào bán nguyệt sân trang." Hắc Y Nhân bên mặt kia lại gật đầu và đưa tay tháo vòng dây tráo trên vai của Đào Tử Mưu, rơi lại bay đến tấn công đồng quan Thân phiến, nhưng Hắc Y Nhân thì đã đứng che chở cho đá nên chúng liền bỏ đi. Đào Tử Mưu thì không hiểu ra áo đen này có pháp thuật gì mà lại khiến lũ rơi sợ hãi đến như vậy. Khác y nhân bỗng rút kiếm ló ra một găng Quẹt ngón tay út tà vào lưỡi kiếm Rồi dắt máu lên khăn trùng đầu và y phục của họ đào Té ra Thì máu của người áo đen có chất gì đó Mà bọn rơi rất sợ hãi Xong xuôi Con người bí ẩn kia nắm một đầu dây cháo Rồi tung mình nhảy vút lên Bám lấy đầu tường Thuận đề tung siêu Việt này Đã khiến cho đào tử mưu chạy lòng Hiểu rằng là mình còn kém xa Gã là cố nén tiếng thở mặc cảm, bám dây giật mạch để mượn sức mà phi thân lên. Móc sắt thì đã được người áo đen gài chặt vào đỉnh tường. Từ mưu ló đầu lên quan sát thật nhanh, khẳng định là phía dưới không có người. Liền quay ngược móc câu, quăng dây vào trong. Hai người thì tuột xuống, vì nếu như nhảy xuống sẽ gây ra tiếng động. Sợi dây cháo kia thì sẽ không bị phát hiện, vì tình cờ nằm dưới bóng của một tàn cây rậm rạp. Khác y nhân thì thò tay đẩy lưng tựa mưu, ý là bảo gã đi trước mở đường. Do là lỡ chịu ân sâu của đối phương, nên họ đào bấm bụng nghe lời. Sáng dịp thì trổ tài dạ hành suốt quỷ nhập thần của một tay thần thám. Càng tiến sâu vào trung tâm, hai người càng nghe rõ tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn rã. Hầu như thì cả trang đang tất bật ở sân trước lo việc băng bó, chưa thương phải giải độc cho các tù binh. Tổng cộng, thì có đến 400 cao thủ của hai phe chính tà bị bắt làm tù binh, được đặt nằm lan liệt trên sân. giữa sân thì có một chiếc bàn tròn, bên cạnh thì đặt một lu sành lớn. một lão nhân tóc xóa dài, mặc đạo bào trắng đang ngồi ở đấy, múc từng gáo nước trong lu đổ vào chén cho bọn hoàng y mang đi. đen đuối thì dáng đoan, nên gương mặt ngựa dài thườn thượt và những chi tiết như mắt lộ, mũi lân. Răng hô của lão già Được hai khách dạ hành nhìn rất rõ Đào tử miêu thì giật mình ghé tay đồng bọn mà thì thầm "Ân công Lão quỷ ấy chính là Miêu độc pháp sư hướng Đình Mạo Ở miền Nam Quý Châu Họ hướng Thì giỏi nghề phóng độc Và sai khiến động vật Ít khi lại vào Trung Nguyên Nhưng không ngờ Thì giờ lại làm hậu thuẫn cho bán nguyệt Sơn trang Pháp y nhân kia thì chính là tuần vô kỳ, nên chẳng chẳng lạ gì miêu độc pháp sư. Chàng là từng nghe về tích cơ, kể về vị tu túc tổ tính quái dị ác độc này. Bỗng, một gã áo vàng vắt chân làn đổ nước trong chén, hướng pháp sư giận dữ mà mắng. "Đồ xúc sinh, tên bị thịt kia, Người có biết loại thuốc vong tân đan quý giá đến ngần nào không?" Sự nghiệp của nhà Mộ Dung Là tùy thuộc cả vào đây đấy Bốn trăm tiền cao thủ này Nếu như uống xong nước pha Vong tâm đan Sẽ mãi mãi mà trung thành với bán người Sơn trang Người mà còn lẳng đổ lần nữa Là lão Phù sẽ giết người đấy Gã áo vàng sợ tanh mặt Mà văng vạ rối rít. Tuần Vũ Kỳ tầm tràn ngắn Cho giá tâm của Mộ Dung Thị Liền lặng lẽ mà bỏ đi tìm gá Trang là phải giết gá Hoặc chí ít thì cũng phải đoạt lấy hàng Long kiếm để ngăn cản âm mưu tranh bá của gã. Chàng là xót thương những nạn nhân dưới sân kia, nhưng tự lượng không đủ sức để cứu họ thoát khỏi chỗ này, đành phải bó tay. Tuần Phú Kỳ thì lần đi rất êm thắm, nên đào tử mưu không hề ai biết. Lúc gã phát hiện ra thì chàng cũng đã biệt tâm. Gã là cảm thấy đơn độc, liền nhanh chân trở ra chỗ móc dây cháo chờ đợi. Tử mưu thì cũng đoán ra mục đích của Hắc y nhân, là hàng Long Kiếm, nhưng không dám đi theo vì sợ vạ lây. Sự hiện diện của Miêu Độc Pháp sư đã khiến Đào Tú Miêu lo ngại, vì bản lãnh hướng đỉnh mạo rất cao siêu, nhất là tài phóng độc. Đối thủ của họ hướng thường đột ngột lăn ra chết mà không hiểu tại sao. Đào kiếm thì còn có thể chống đỡ, nhưng chất độc hay là độc trùng thì gã chịu thua. Nhắc lại. Thuần Vũ Kỳ đoán rằng mộ dung tình đang dưỡng thương nơi hậu viện, nên quay lại phía sau mà tìm. Chàng lập kiên nhẫn rừng mò từng mái ngói, vận công lắng nghe độc tính, cố nhận ra giọng nói của mộ dung tình. Giờ mới là gần cuối canh hai, nên người trong trang còn thức khá đông. Ở đây thì chủ yếu là bọn nữ nhân, không hiểu là tỷ nữ hay là người họ mộ dung. Cuối cùng, khi đến dây hướng đông, thì chàng liền phát hiện phòng của trang chủ bán nguyệt sân trăng. Do ỉ lại vào bầy dây độc, nên không có ai tuần tra canh gác cả. Và lại, giờ này thì cũng còn sớm, người qua lại trên hành lang phía trước không thiếu. Tuy nhiên thì do không có nhu cầu đi qua hướng vườn hoa, nên mái hiên phía sau nhà khá vắng vẻ Thuần Phú Kỳ thì mừng rỡ nhảy xuống đất, lấp kín một bụi cây, nhìn qua cửa sổ đang mở rộng. Chàng cau mày, khi thấy mộ dung thị đang bồng một đứa bé gái độ 4 tuổi, vô vẻ dù nó ngủ. Ngã ngồi trên giường đối diện với một nữ nhân đang cho còn bú. Tuần Vũ Kỳ thì thở dài, biết mình là chẳng thể ra tay được. chàng là sẵn sàng giết mộ dung thị khi chạm trán ở đấu trường, nhưng trước mặt của vợ con gái thì lại không. Tuần Vũ Kỳ liền bỏ đi, nhưng do không muốn gặp lại Đồng Quan Thần Phiến nên chẳng chẳng hướng bắc mà định vượt tường sau. Khi còn cách chân tưởng trục trượng, Chàng chợt phát hiện ra Một ngôi mộ lớn Hơn đầu người quét vôi trắng toát Đặc biệt là khu vực này Đầy rắn rết Dường như là để canh giữ ngôi mộ Thuần Vũ Kỳ thì tò mò tiến lên Khiến lũ độc xà sợ hãi Mà giạt ra Chàng đến sát mộ Thì nhận ra chẳng có bia đá Mà thay vào đó là một cánh cửa dày Rất kiên cố May thầy Cửa mộ chỉ gài song ngang chứ không có ổ quá Phải chăng là vì có đàn rắn độc nên chẳng ai dám vào Đoán rằng nơi đây có liên quan đến miêu độc pháp sư Tuần Vũ Kỳ mạnh dạn mở cửa vào xem thử Chàng là cẩn thận khép kín lại ngay Vì bên trong có ánh sáng lù ngủ của những cây hương chậm Và ngọn đèn dầu trên bệ thở Tuần Vũ Kỳ vẫn cao bấc, Mỉm cười khi nhìn thấy cố quan tài sơn đen ở ngay cạnh mình Nhưng những sợi chỉ đỏ Quấn chẳng chỉ quanh hòm Và những lá bùa vàng Dán đầy nắp quan tài Cho chàng hiểu rằng Người chết là đang bị chấn yểm Tuần Vũ Kỳ tì toán nghe lòng bất nhấn Thương cho kẻ qua đời Mà chẳng được yên thân Chàng liền xé bùa Giật đứt chỉ Và liền mở nắp họp ra Ánh đèn trên bàn thờ soi gió tử thi còn nguyên vẹn Của một nữ nhân áo trắng Trên chán của nàng thì còn một đạo bùa nữa. Thuần Vũ Kỳ vội thỏ tay, lột và xé nát ra. Lúc này thì chàng mới nhận ra, gương mặt của người quá cố khá là xinh đẹp. tuần Vũ Kỳ ngượng ngùng vái bà vái mà thầm khấn. Tại hạ trần Vũ Kỳ cầu mong cho cô nương sớm được diêu thoát. Rồi chàng thổi tắt đèn, rời khỏi ngôi mộ cổ quái. Vượt tường chạy về chỗ dương hổ và hách nham đang ẩn nấp. Cải Dạ còn đang thấp thỏm như kiến bò miệng chào. Thấy chủ nhân mới trở về thì đỡ vạo nhẹ nhõm. "Giơ hồ Cẩm Nhân, công tử, sao mà công tử làm gì lâu vậy? Gác đạo Tử Mưu là đã rời chăng gần nửa canh giờ rồi." Trưa ngày hôm sau, tỷ bọn Tuần Vũ Kỳ đã có mặt ở Giang Lăng, nhưng cải trang thành dung mạo khác. Bởi Đồng Quan Thần Phiến và Võ Đàng Ngũ Tú cũng hiện diện ở trong thành này số hào kiệt thoát nạn ở bán nguyệt sơn trang, tụ tập ở xương phát đại tiểu quán này khá đông. họ là oang oang kể về cuộc chiến với niềm tự hào, xong thì ánh mắt thoáng sợ hãi khi nhắc đến bảy giờ khủng khiếp. trong tiểu quán thì còn có những người mới từ nơi khác đến, mang theo tin tức về vụ bắt cóc chạy ngu cơ ở nam dương, cái chết của hai đại cao thủ là chu Tức chân nhân và bạch hổ chân nhân khiến cho mọi người đều nghi hoặc. Một số thì cho rằng Chính đồng quan thần phiến đã ra tay phá án Giúp đỡ Tiết Gia Trang Và quan quân tiêu diệt hung thủ Một số thì lại phỏng đoán rằng Đấy là kiệt tác của tràn câm thuần vô kỳ Kẻ đã một lần đuổi bạch hổ chân nhân Tức là công lý hội chủ Chạy có cờ Hai phe thì cãi nhau ồn tỏi Chẳng ai chịu nhìn ai Chỉ có một tin khó xác thực Của gã ở trường An Đến Đó là việc Âu Dương Khải Là cháu ba đời của vô địch thần kiếm Đã tự trần bốn ngày trước Nghĩa là kẻ xuất hiện ở bán nguyệt sân trang Chính là giả mạo Ăn uống xong Bọn thuần vũ kỳ rời giang lăng Ra khỏi cửa thành Thì gặp đồng quan thần tiến Và võ đàng Vũ tú Sợ đồng hành thì sẽ lộ Ba người liền lỏng tay cương Nhường cho phê họ đảo đi trước cách xa hàng rậm Xế chiều ngày 18 tháng 2 chín người không cùng bọn này Còn cách sông Hán Thủy vài chục dặm Thì bị chặt đường Phục binh thì đông độ hơn 30 Y phục không cùng màu Và đều bịt khăn ngang mặt Được dân đầu bởi hai lão già Có dâu cầm dài đến ngực Mục tiêu của họ Chính là đồng quan thần phiến Lão già áo xanh cao gầy gần rọng Đầu tử mưu Chắc người là đã nhận ra chúng ta rồi chứ Nghe giọng quen thuộc Tuần phiến giật mình vòng tay Thì ra là nhị vị lão huynh Tiểu đệ xin được bái kiến Lão giả áo vàng Người tầm thước Cười nhạt mà bảo à, à, Lão phù nghe nói Chính người đã giúp tiết ra trang Tìm ra con tin Và giết hại sư đệ của bọn ta Có phải không Câu hỏi này thì chứng tỏ hai lão Chính là xảo quá thiên Và thanh long chân nhân Bọn thuần vô kỳ lúc này thì đã đến nơi, đứng cách xa bảy đám trường để nghe ngóng. Chàng là cảm nhận ra giọng nói của xào quá thiên, lòng thì thầm lo cho đảo tử mưu. Họ đảo tái mặt mà biện bạch, Phó lão huynh người lầm rồi. Tiểu đệ xin thề rằng là không hề dinh dáng đến việc của nhà họ tiết. Hôm ấy thì tiểu đệ có đến xem hiện trường, nhưng không tìm được manh mối nên chịu thua. Xào quá thiên cười lạnh. Hè... <cười> Vậy tại sao sáng hôm sau Ngươi lại quay lại tiết ra trăng Phải trăng là để lãnh thưởng ư người của Lão Phu Chính là đã nhìn thấy tất cả Đào tử miêu cười khổ Chẳng qua là tiểu đệ ấm ức Muốn biết ai là kẻ đã phá được Vụ án bí ẩn Nên mới đến đó để hỏi tiết cao vân thôi Lão nhân áo xanh nóng này mà lặt Sao thế Lão họ Tiết nói sao Nếu như người không thực thả khai báo lão phu thề Sẽ lột ra mẹ của người đấy Là người trí yếu Đà tiểu mưu vội sợ khiếp vía Cắn răng mà đắt Chủ huynh xin chửi lão huynh Chớ có nóng giận tiểu đệ là lỡ hứa Nên không thể tiết lộ danh tính người ấy Xong thì nhị vị hoàn toàn có thể đoán ra được Đào tử mưu vì chữ yếu Mà bấm bụng nuốt nửa lời thề gã là không chỉ đích danh thuần vô kỳ, xong nói như vậy thì cũng là quá đủ. Sở Quá Thiên thì câu trí siêu phàm, liền hiểu ngay vấn đề, lạnh lùng mà hỏi: được, thế già là gã cấm chết tiệt họ thuần vô, có phải như thế không? Đào Tử mưu thì im lặng, không dám xác nhận hay là phủ định. Sở Quá Thiên cười hăng hách, ha <cười> ha ha ha, dẫu như người không nói tên. Nhưng như thế là cũng đủ là kẻ bội tín rồi. Việc này mà đồn đãi ra ngoài thì ưi, còn mặt mũi nào mà xưng là hiệp khách nữa. Tốt nhất là ngươi giết năm gã đạo sĩ kia đi và quy phục lão phu. Võ đang Vũ Tú thì kinh hãi lùi ngựa, vội rút kiếm đề phòng, nhưng Đào Tử Mưu thì đã xoè quạt sắt, dõng dạc mà nói: "Ta là vì chưa hiếu mà bội tín." chắc là đồng đạo cũng lượng thứ cho, còn việc quy phục tà ma thì đạo mẫu thả chết chứ không làm. Dứt lời, gã liền phất thiết phiến, xạ ngay năm mũi kim thép về phía xà hóa thiên và thanh long chân nhân. Hai lão chỉ đã hiểu quá rõ ngón nghề của đồng quan thần phiến, nên đã sớm đề phòng, liền rút gươm đánh bạc độc châm, rồi rời lưng ngựa tung mình đến tấn công. Đào tứ miu thì vội hạ mã, cùng võ đăng ngũ tú quay lưng mà kháng cự. Nhưng ngoài hai gá ma đầu Thì còn có gần chục gã thủ hại lợi hại Nên tình hình của bọn đào tử mưu Rất là bi đắt Xào quát thiên thì cười đắc ý Ha ha ha ha ha Muốn toàn mạng Thì cả sáu đứa người Mau buông vũ khí mà đầu hàng Lão phù là đang cần nhân tài Ta hứa sẽ hậu đái Ngũ tú tạ tứ quyên Nóng nảy nhất bọn Ngoát miệng mà thoát mạ Còn mẹ ngươi Đệ tử Võ Đang chẳng hề biết sợ chết. Nói xong, gã lăn xả vào đối thủ trước mặt, chỉ một kiếm nhẹ vào vai trái nhưng lại đâm thủng ngực của kẻ thù. Bốn gã đạo sĩ đàn anh thấy vậy thì cũng hứng chí tấn công quyết liệt, đã thương được bốn tên. Gã Tú Thành danh là nhờ thực tài chứ không phải ngẫu nhiên. Sau trận tiết ra trang hồi năm ngoái, chính họ đã tỉnh ngộ, bỏ chói khinh người, khổ công rèn luyện kiếm pháp nên đã tiến bộ thấy rõ với dũng khí và sức lực của tuổi thanh xuân, võ đàng Vũ tú tả sung hữu đột đường kiếm ảo diệu và thận mật giữ vững trận địa. đồng quan thần phiến thì còn lợi hại hơn, quả sắt bay lượn nhanh như chớp, lúc xoè lúc cụp biến hóa thành đoạn kiếm, sát địch bằng những thức đâm, lúc xoè thì che kín nửa thân và giết người bằng những thế chém. cây quả sắt này là vũ khí thành danh của quỷ phiến tử ngày xưa, nó được chế tạo rất tinh xảo. Gồm 18 nan đẹp mỏng như lá lúa Bằng thép tinh luyện Đầu nan thì có dạng mũi kiếm Và sắc như dao cạo Sau này Đào tử mưu còn ghép thêm ống phóng độc châm Và đuôi quạt Khiến cho thiết viến càng bội phần lợi hại Nhờ vậy thì họ đào nổi danh rất sớm Quạt sắt thì chỉ độ hai gan Thua tiệt trước đào kiếm Xong thì độc châm Lại bắt đối thủ phải phân tâm đề phòng Trong nửa khắc đào tử miêu đã sát hại được bốn tên, làm cho xào quá thiên và thanh long chân nhân tức giận. phó tử phong thì nhảy vào tấn công thần phiến, còn chửi kỳ lân thì tìm đến nhị tú ở mạn tay. xào quá thiên thì giận mặt đào tử mưu bằng một đạo trưởng phách không ở tay tà, mãnh liệt như lũi đổ. họ đào thì nghiến răng múa quạt trái thân, bị trưởng tỉnh đẩy lui, miệng thì dì máu tươi. bên kia thanh long chân nhân chửi kỳ lân cũng đào vạch ra một đường trên người nhị tú chỉnh bích thám bản lãnh cao siêu của hai lão ác ma khiến cho thần phiến và ngũ tú kinh hoàng nhưng từ những bụi lau dậm dạp hai bên đường đã có ba người nhảy ra tham chiến một người hướng đông còn hai người hướng tây đấy chính là thuần vô kỳ và hai gái thủ hạ họ là giả đò quay ngựa bỏ đi nhưng sau đó thì hạ mã lén nút mà tiếp cận chiến địa để tạo thế bất ngờ sức yếu thế cô Tuần Vũ Kỳ bắt buộc phải ám tập Loại cho được xảo quá thiền trước đá Tiếp thầy Phó Tử Phong lại nhảy vào giữa trận địa Để đấu với đảo Tử Mưu Khiến cho chàng không thể nhảy một cái Mà tiếp cận lão ta được Cũng như Dương Hổ và Hách Nhan Chàng phải tiến vào bằng cách Chém giết bọn tù hạ của họ phó Chúng chỉ còn lạnh lặn Độ hai chục tên Nhưng toàn là tay khá cả bản lãnh mỗi tên thì rất xỉ với một người Trong Vũ tú Tuần Vũ Kỳ thì biết đạo tử mưu đang sắp mất mạng, nên dồn toàn lực vào hữu thủ, phóng những nhát kiếm nhanh nhiều tiệt chấp, giết liền hai gã trước mặt. Tiếng kêu nấc nghẹn của họ đã đánh động bọn đồng bọn, nên có vài gã quay lại, vầy lấy kẻ mới đến. Tuần Vũ Kỳ thì chẳng chút chần trừ, xuất chiều tuyết bế xài môn. Mũi kiếm của chàng hóa thành những bông tuyết bịt mù, tuổi ập vào hai gã mẹ Chúng kinh hoàng mua kiếm hộ thân và lùi lại thật nhanh. Xong thì đã bị trận mưa tuyết bắt kịp, liền đâm thủng ngực. thân hình của thuần vũ kỳ tiếp tục lướt vào sâu, trường kiếm chập chờn bay lượn, giết thêm hai kẻ xấu số nữa. Xong thì xào quá thiên đã phát hiện cường địch, bỏ đào tử mưu mà tung mình đến chặn đường gã kiếm thủ lạ mặt. Phó tử phong thì đã chứng kiến đường gơm kỳ tuyệt của gã kia, liền giết thủ lạ mình, linh cảm rằng đối phương chính thị là thuần vũ kỳ kể từng đã đả thương lão ở tiết gia trang hồi năm ngoái. Theo lời của công lý hội chủ, thì kiếm thuật của thuần vũ kỳ đã đạt đến mức tàng luyện, chẳng ai hơn được. Và hán tử dâu này cũng đã chứng tỏ một trình độ tương tự. Và lại thuần vũ kỳ đã có mặt ở nam dương để giết chủ tước chân nhân và bạch hộ chân nhân, thì hiện diện chốn này cũng là hợp lý. Nghĩ vậy, nên xảo quá thiên rất thận trọng đánh thăm dò bằng một chiêu trong phò huyết thủng kiếm pháp. Lão là thông minh hơn hẳn các sư đệ nên thằng tiệu có khác kiếm chiêu hiểm áp nhiều tinh đáo công thủ đều có đủ. tuần vũ kỳ thì cũng không dám khinh thường lão hồ ly khét tiếng xuất chiêu yên tỏa động thiên kiếm ảnh mờ mờ bùa vây lấy đối thủ thép chẳng thép rất nhanh nối thành tiếng rít chói tai. Và xảo quá thiên thì phát hiện ra thịt dần rợn ở vài chỗ Vì hơi thép lạnh Lão hoàng hồn thoái bộ Đồng thời vung tỏa thủ đẩy đến một trường huyết hồn Nhưng đối phương thì đang nghiêng Người né tránh cực kỳ thần tốc Và tiếp tục sấn tới Đâm thủng sườn phải của lão ma Tuy là vết thương không sâu đến phủ tạng Nhưng cũng đủ khiến xảo quá thiên khiếp bía Trước tài nghệ sử dụng kiếm Thần sầu quỷ khốc của đối thủ Lão là không biết rằng Tuần Vũ Kỳ căn cơ thượng phẩm, càng dày dặn tử sinh thì bản lãnh càng cao cường. Sảo quá thiên thì thẹn quá hóa giận, dồn toàn lực vào phép kiếm trường hợp bích tấn công nhiều vũ bão. Sau ba lần tỉ thí với Đơn nhà chân Quân, Công Lý Hội Chủ và Chu Tức chân Nhân, Tuần Vũ Kỳ đã có đấu pháp thích hợp để đối phó với phách không triển lực. Chàng là hoán vị nhanh như gió để tránh trường, đồng thời thì bám sát kẻ thù mà uy hiếp bằng những chiêu kiếm tinh kỳ. Chàng là không còn sợ chất độc cổ huyết thuần trưởng Nhưng cũng chẳng thể liều mạc Vì còn phải đương cự với phong độ đại sĩ Trong tương lai Do vậy thì những vết thương chẳng gây cho đối phương Thường thì không sâu Để còn kịp tránh những đạo trưởng kình đạt như bố tả Đủ sức đập nát xương cốt của chàng Mục đích chính của ngày hôm nay Là giải vây cho đồng quan thần phiến Và võ đang ngũ tú Chứ chẳng phải để giết xảo quá thiên Bên kia Dương Hổ và Hách Nham đã phá được vòng vây, cố cầm chân Thanh Long Chân Nhân để những kẻ đăng thọ thương kia đào tàu vào cánh rừng hướng Tây. Hai gái này đã được Tuần Vô Kỳ tận tình dạy dỗ, chỉ cho phương thức đối phó với huyết hồn kiếm pháp và trưởng pháp, nên đã trở thành đối thủ đáng gờm của Thanh Long Chân Nhân. Hai gái chia tả hiếu, phối hợp nhịp nhàng giáp công họ chứ, tuy là không thắng được nhưng chẳng thể thua ngay được. Lợi hại nhất chính là Hách Nham, Gã đã từng luyện qua huyết hồn kiếm pháp và có sức khỏe phi thường, nên đường kiếm mạnh như trẻ núi. Dương hồ thì sức kém hơn, song thì kiếm pháp rất độc địa, luôn y hấp hạ bàn chữa kỳ luân. Hai gã này còn được độc cơ cho uống thuốc giải chất kỳ độc trong huyết hồn trường, có chúng vài phát thì cũng chẳng đến nỗi văng mạng. Độc cơ thì thương giải quý, nên bổ dưỡng cho hai gã thủ hạ của chàng để cho họ đắc lực hơn thấy bọn đồng quan thần phiến đã khuất vào khu rừng, dương hổ và hách nhâm nhất tỷ xông vào. họ dương thì cố chặt đường kiếm của chư kỳ lân, còn hách nhâm thì cắn răng chịu một trường vào vai tả để có thể thọc kiếm vào lực của lão. nào ngờ là thanh long chân nhân đoán ra ý đồ ấy, để khí bốc cao lên, buông kiếm mà giáng song trưởng xuống đầu của hai gã ngoan cố kia. hai gã đành phải đảo bộ tránh chiêu và đã thoát vào đến khu rừng dương hổ vội quát vang công tử hự mau chạy mau xong xuôi hai gã cắm đầu đảo vong lòng thì vững tin rằng phe đối phương tuyệt đối chẳng thể ngăn bước được tuần vô kỳ có thể là họ không sai nhưng cuộc đời này đầy bất chắc chẳng ai là nắm chắc được điều gì tuần Vũ kỳ thì đang dậm bỏ chạy thì một cái sắc bất động phía sau lưng bỗng nhúc nhích và trộm dậy phóng một mũi tiểu đau vào đùi trái của chàng cơ đùi bị tổn thương nên bộ pháp của Thuần Vũ Kỳ chậm lại Không tránh được những đạo trưởng kình Từ tay tà của kẻ thù May mà chàng đã sớm nhảy lùi Nên không chết vì dập vội Thuần Vũ Kỳ văng ngược ra xa hơn trường Ngã ngồi xuống vệ đường Máu thì ồng ốc trào qua khóe miệng Xào quá thiên thì bừng rỡ Trào kiếm vào vỏ Lướt đến dơ cao song thủ Nhưng chưa giết ngay Mà lột khăn và cười vây giận Hà hà hà hà hà Thuần Vũ Kỳ đến lúc Ngươi phải đền mạng cho hai em ta rồi Đến lúc này Thanh Long chân Nhân chư Kỳ Luân Cũng đã đi gần đến nơi Chỉ còn cách sào quá thiên vài bước Hoàng hôn thì đã tắt liệm Trời nhá nhem Chẳng còn một chút tiên nắng nào Ở đằng tây cả Tuấn Vũ Kỳ cố nhìn cho rõ gương mặt Của sào quá thiên lần cuối cùng Chàng là kẻ đạt đau Xem sinh tử như nhau Nên thản nhiên mà mỉm cười Ánh mắt thì chẳng chút hận thù bóng thì chẳng nhận ra, thân đỉnh phó từ phong run lẩy bẩy, mắt thì dại đi như sợ hãi điều gì. tuần vô kỳ xúc động linh cơ, lập tức phóng trường kiếm vào bụng xảo quát thiên, rồi tung mình lội ngược một vòng, chạy biến mất vào rừng. Tiếng rú đau đớn của họ phó cho biết là lão đã trúng đòn. Thanh long chân nhân thì vội đỡ lấy đại sư huynh và quát thủ hạ đến phủ giúp, chẳng thèm truy đuổi tuần vô kỳ nữa. Trường kiếm thì không xuyên thấu ra sau lưng. Nhưng cũng khiến cho dạ dày bị xuyên thùng Chứ kỳ luân thì xé áo họ phó Xem xét vết thương Miệng thì cầu nhau Sao? Sao sư huynh lại đứng yên mà không né tránh? Sao quá thiên run dày đáp. Lõ vụ là định xuất thủ Nhưng nghe như có ai đó Đứng sau lưng thổi vào gáy vậy Hơi thở ấy thì vô cùng lạnh giá Làm cho toàn thân ta tê tái lại Không sao mà cử động được nữa chớ kỳ luân cười nhạt, lo tiểu đệ đứng sau lưng xu huynh mà nào có thấy gì đâu, chẳng lẽ là có ma ư?